Nhan Chi nói xong, dự kiến bên trong không có nghe thấy trả lời, khẽ cười cười, ngón trỏ một chút hoàn thành cuối cùng bước đi, trước mặt huyền phù màn hình lớn trong nháy mắt từ màu đỏ biến thành màu xanh lục, hiện ra các nơi tình huống. Xâm nhập chủ không hệ thống, phá giải toàn bộ tư duy nhà tù căn cứ mật mã, này đối hắn tới tựa hồ liền cùng ăn một chén cơm đơn giản như vậy, trên thực tế liên tứ biết loại này giam giữ quan trọng phạm nhân địa phương, dùng hẳn là tối cao quyền hạn số liệu cùng nhất nghiêm mật phương tiện. Nguyên bản ngân hà đế quốc cũng chưa người có thể làm được như vậy không làm cho một chút chú ý xâm nhập, nhưng là lại bị người nam nhân này ba lượng hạ liền giải quyết. Liên tử đến bây giờ mới thoáng có loại, người này là cái kia thiên tài nhan chi, mà không phải đường nôn chi chân thật cảm. Nàng không phải đường liên tử, hắn cũng không phải đường nôn chi, nàng vẫn luôn như vậy nói cho chính mình, nhưng là nhảy lên bình thường trái tim hoàn toàn không nghe theo chính mình chỉ huy. Sợ chính mình thất thố, nàng dứt khoát ngậm miệng không nói. Mặc kệ hắn nói cái gì đều biểu hiện ra lãnh đạm bộ dáng. Nhan Chi hẳn là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, nàng biết hắn minh bạch. Nhan Chi ngồi ở kia dù bận vẫn ung dung đem trên màn hình biểu hiện mấy chục cái, còn ở liên tiếp trung tư duy nhà tù toàn bộ tách ra. Những người này đều là bị tự do liên minh phán định vì cái gọi là nguy hại giả người, nhưng ở hắn xem ra kia đều là chút dao động tự do liên minh chính quyền bị bắt giữ người mà thôi. Những người này một khi toàn bộ thả ra đi, có đến tự do liên minh đau đầu. Đến lúc đó bọn họ hai cái chạy đi gặp phải áp lực liền phải tiểu thượng không ít. Ở trong nháy mắt tự hỏi xong này đó, hắn quay đầu nhìn về phía rũ mắt không biết ở tự hỏi gì đó liên tử. Nàng mặt là cùng đường liên tử giống nhau mặt, hát phát phi kiên lung tung chắc hởi, sắc mặt có chút tái nhợt, đại khái là bị giam cầm lâu rồi gì chứng. Ở thuộc về nhan chi trong trí nhớ, hắn biết cái này nữ tướng quân, nhưng là chân nhân thoạt nhìn muốn càng thêm gầy yếu một ít, cũng không giống thiết huyết tướng quân bộ dáng. Nàng dựa vào kia vô thanh vô tức bộ dáng, nhìn có chút làm người đau lòng cô đơn. Nhan Chi khoảnh khắc liền không tự giác nhu hòa thần sắc, một đôi ôn nhu đôi mắt giống như đường non chi giống nhau, tràn đầy đối nàng yêu thích cùng thương tiếc. Liên Tứ là ở Nhan Chi giữ chặt chính mình thủ đoạn thời điểm mới hoàn hồn, một hồi thần nàng liền đầu tiên là cả Kinh. Nàng không thói quen cùng người tiếp cận, phía trước trước nay không ai có thể tới gần nàng không bị phát hiện, nhưng nàng trời sinh cảnh giác ở Nhan Chi tiếp cận lại không có phản ứng, cái này làm cho nàng kinh hãi. Căng kinh hai chính là Ở phát hiện tới gần chính là hắn khi, nàng trong nháy mắt liền thả lỏng, ở nàng phản ứng lại đây phía trước. Tóc như thế nào chắt như vậy lộn xộn, Nhan chi giống như là chân chính đường luôn chi như vậy thế nàng cởi xuống tóc, lấy tay vì sơ nghiêm túc một lần nữa thế nàng trải cái bím tóc. Liên tứ mặc hắn động tác, chỉ là một đôi lợi kiếm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là biết những cái đó. Đều là giả. Ngươi cảm thấy đó là giả, đó chính là giả. Ngươi cảm thấy đó là thật sự, đó chính là thật sự. Nhan Chi đối thượng nàng đôi mắt, chậm rãi để sát vào, ngươi biết không, đương ký ức bị phong bế cướp đoạt đầu nhập nơi đó lúc sau, bay bịa ra, chính là nhất chân thật chính mình. Cho nên, ngươi là liên tứ, cũng là đường liên tử, ta là nhan chi cũng là đường nôn chi. Hắn nói xong, ở nàng khỏe miệng nhẹ nhàng chạm vào một chút. Liên tứ không có cự tuyệt, hoặc là nói nàng vô pháp cự tuyệt hắn, bởi vì vô số lần thói quen, nàng vô pháp khống chế đối hắn hảo cảm cùng tình yêu. Liên tính như vậy bảo trì khoảng cách cũng thập phần vất vả. Ta có lẽ không phải một cái người tốt, nhưng là, ta yêu ngươi cái này hiện thực không thể nghi ngờ, ta là bởi vì ngươi mới tỉnh lại, liên tử. Liên tứ cả người run lên, đồng nhiên chủ động về phía trước hôn lên hắn môi mỏng, hung hăng kịch liệt đi cảm thụ nơi đó xúc giác. Chia đều khai sau, hai người đều có chút xuyễn, liên tứ hung tận bắt lấy hắn cánh tay, phun ra một hơi, ngoài mạnh trong yếu nói, đừng nghi gắt ta, nếu ngươi gắt ta, ta nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến vũ trụ cuối. Nhan Chi lần này là thiệt tình thực lòng cười, hắn một tay vốt nàng gương mặt, hoan thanh an ủi nàng, đừng sợ. Hắn nhìn ra được nàng cường thế phía dưới không xác định cùng sợ hãi, như vậy kiên kỵ tình huống của hắn hạ vẫn là muốn tin tưởng hắn, vẫn là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Cái này làm cho hắn bởi vì nàng trốn tránh cảm thấy lo âu tâm tình hảo không ít. Có một câu hắn nói không tội, đường nôn chi cũng là nhan chi, nhưng là nhan chi không chỉ là đường nôn chi. Đường nôn chi có lẽ sẽ bởi vì vì đối phương hảo mà rời đi đối phương. Nhưng là nhan chi sẽ không, hắn ái, chỉ biết đem nàng lưu tại bên người. Từ hắn tỉnh lại, hắn liền căn bản không có loại này cảm tình thuộc về ai là không phải giả dối do dự, bởi vì kia đều là hắn. Tỉnh lại sau hắn có được từ trước nhan chi ký ức, cũng có đường nôn chi ký ức, liền tính là mặt sau những cái đó tuần hoàn, hắn ký ức cũng cùng nhau đã trở lại. Trên thực tế, hắn là đặc thù, những người khác đều là một tầng tư duy nhà tù, hắn lại có ba tầng, những người khác đều sẽ nhớ rõ tuần hoàn phía trước ký ức. Hắn lại sẽ biến mất, này hết thể đều là vì phòng bị hắn chạy thoát, chính là ai cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ xuất hiện hai người sóng điện nao tương tổng cộng cùng tiến vào một cái thế giới giả thuyết tình huống, hơn nữa bọn họ còn yêu nhau. Hắn sẽ đánh vỡ kia ba tầng tư duy nhà tù giam cầm, là bởi vì bị ái nhân thống khổ kích thích, là bởi vì nàng, hắn mới có thể tỉnh lại. Đi thôi, chúng ta tự do, không bao giờ sẽ có vô tận tuần hoàn tận thế. Chúng ta còn sẽ có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đều là chúng ta tiểu Hi hắn đứng ở ánh mặt trời trung đối nàng mỉm cười như nhau cái kia ổn trọng ôn hòa ca ca. liên tứ tiến lên một bước cầm hắn vươn tới tay hai người đồng thời nắm chặt đôi tay hai người quyết định cướp đoạt phi thuyền rời đi nảy viên hoang vu tinh cầu đi đến tinh hệ trung lập hỗn loạn tinh cầu dọc theo đường đi nhan chi dùng hắn kỹ thuật xâm nhập tự do liên minh vô số quan trọng hệ thống đem tự do liên minh bên trong làm đến trương khí mù mịt ốc còn không mang nổi mình ốc bắt giữ cường độ lập tức rất vải dai điều khiển phi thuyền liên tứ nhẹ nhàng ném xuống những cái đó Thể tích so với bọn hắn thừa bình thường phi thuyền lợi hại vài lần chiến đấu phi thuyền cùng phi hạng, một người lâu đem bình thường phi thuyền khai ra cơ hồ nửa cái tinh hệ. chăn chọc vài cái tinh cầu, không ngừng đổi lộ tuyến, rốt cuộc ném ra sở hữu đuổi bắt cùng theo dõi. Ba tháng sau bọn họ ngừng ở Hải Lan trên tinh cầu, thân phận là một đôi tân hôn phu thê về đến quê nhà định cư. Nhan Chi xâm nhập hệ thống chế tạo thân phận không hề tì vết, hai người dung mạo đều làm một ít tân trang sẽ không bị người liên tưởng đến điên cuồng thiên tài Nhan Chi cùng đại danh đỉnh đỉnh đế quốc nữ tướng quân liên tứ. Từ tiền khoa nghiên viện viện trưởng Nhan Chi nghiên cứu chế tạo tư duy nhà tù hư hư thực thực tồn tại lỗ hổng ba tháng trước Nhan Chi từ tư duy nhà tù giam cầm chung chạy thoát, hơn nữa hắn khống chế toàn bộ căn cứ, giải phóng còn thừa 86 vị bị phán phản liên minh tội ác đồ, trong đó bao gồm hồng tường tướng quân, ngân hà đế quốc đệ nhất tướng quân liên tứ, đã từng ám sát ba vị liên minh nguyên thủ phần tử khủng bố nhận đã từng nghiên cứu ra biến dị khủng bố độc khí tương lệnh tiến sĩ, quỷ sát đoàn tinh tế hải tặc thủ lĩnh quỷ sát. Trước mắt này 87 vị đạo phạm còn tại trốn, hy vọng các vị liên minh công dân đoàn kết lên, một khi phát hiện bên người có khả nghi phần tử lập tức liên hệ chúng ta, giữ gìn liên minh hòa bình, mỗi người có trách. Này đó đạo phạm mỗi một cái đều tội ác tày trời, chỉ có đưa bọn họ một lần nữa bắt giữ mới có thể bảo đảm liên minh hòa bình. Án Mặc váy dài diện mạo dịu dàng nữ nhân nhìn thương trưởng Huyền Phù bình thượng bá tin tức. Tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng. Nàng bên cạnh một vị tuổi hơi đại nữ nhân thấy thế hứng thú bừng bừng nói, "Ai ta gần nhất thường nhìn đến ngươi tới nơi này mua đồ ăn, tân chuyển đến đi." "Ân, mới vừa kết hôn không lâu cùng lão công cùng nhau ở chỗ này định cư." Tuổi trẻ nữ nhân cười đầy mặt hạnh phúc, khí chất dịu dàng thấy chi dễ thân. "Ta cũng là ở tại phụ cận, liền ở đệ nhị con phố bên kia một cái hồng đỉnh phong ở, ta họ hứa, có chuyện gì có thể tới tìm hứa tỷ ta hỗ trợ à? Hứa tỷ đặc biệt nhiệt tình tiếp đón. Người như vậy ở Hải Lan trên tinh cầu tựa hồ thực thường thấy, nơi này mọi người trong thân thể đại bộ phận đều có nhiệt tình hiếu khách thước số. Nghe nàng nói họ hứa, tuổi trẻ nữ nhân dừng một chút cũng cười nói, ta họ đường, hứa tỷ kêu ta tiểu đường liền hảo. Kia hứa tỷ lại hàn huyên hai câu, nhịn không được hướng điện tử huyền phù bình thường nổi giận biểu môi một bộ không để bụng bộ răng nói, này tin tức đều thả lâu như vậy, mỗi ngày chính là nói như vậy do người, muốn ta nói à, này cùng chúng ta tiểu dân chung có quan hệ gì. Khi trong tin tức cái gì tiến sĩ viện trưởng tướng quân, cũng sẽ không cùng chúng ta này đó bình phàm người không qua được, sợ hại a là những người đó đâu. Nàng vẻ mặt thần bí chỉ chỉ mặt trên. Đúng vậy, loại sự tình này ly chúng ta quá xa xôi, chúng ta người thường vẫn là hảo hảo quá chính mình nhật tử. Ai, nhưng còn không phải là cái này lý sao? Hai người chính thảo luận, một cái trường thân ngọc lập diện bạo tuấn lãng thành thục nam nhân dẫn theo một rổ đồ ăn, lập tức chiều bên này đã đi tới. Nhìn đến tuổi trẻ nữ nhân nghiêng mặt cười nghe người khác nói chuyện khi, vẻ mặt của hắn cũng phá lệ nhu hòa, liên tử, đồ vật lấy lòng sao. Hảo, chúng ta về nhà đi. Chờ kia đối tân hôn phu thê rời đi, lưu tại tại chỗ hứa tỉ tấm tắc hai tiếng, thoạt nhìn thật là xứng đôi A. Nói xong nàng cũng không để ý nhiều này đối bình phàm phu thê, bắt đầu chọn lựa trái cây. Dùng giả thuyết không gian tên đường nôn chi cùng đường liên tử hai người nắm tay, một người trong tay dẫn theo đồ ăn, một người trong tay dẫn theo đồ ăn vặt chậm gì gì hướng trong nhà đi đến, thỉnh thoảng có tân nhận thức hàng xóm cùng hai người chào hỏi, hai người đều nhất nhất ứng. ven đường có chơi đùa hài tử, còn có nắm súng vật cẩu tản bộ người, đều biểu hiện thực nhàn nhã. ven đường độc đống phòng ở đều mang theo hoa viên, tươi đẹp đóa hoa bỏ đầy người ra tường, không ít nhỏ vụn cánh hoa đều dừng ở đường cái thượng, nghe có sợi thấm người thanh hương. đường lôn chi khai một nhà tư nhân tiểu phong khám, đường liên tử đối này đó cũng coi hứng thú, liền ở bên trong cho hắn giúp đỡ sinh ý không tốt cũng không xấu, hai người thường xuyên tranh thủ thời gian đóng cửa ở trong sân phơi nắng uống trà ngủ trưa. Ngẫu nhiên Đường Nôn Chi ở tầng hầm ngầm làm điểm cái gì thử nghiệm, Đường Liên Tử cũng sẽ chạy tới xem, còn sẽ cho hắn giúp đỡ. Đường Nôn Chi mỗi lần mân mê cái gì, tổng có thể cho trong nhà thêm điểm phương tiện đồ vật. Như là Đường Liên Tử thích ăn nướng liên dung bao, bọn họ hai cái đều không thế nào sẽ làm, Đường Nôn Chi liền riêng làm cái tự động nướng liên dung bao máy móc, phương tiện thực, làm các loại phương tiện nướng điểm tâm máy móc lúc sau. Đường liên tử lại ở hắn phòng khám bên cạnh khai cái nho nhỏ bánh mì tiệm điểm tâm, nhưng thật ra ngoài ý muốn được hoan nên, mỗi ngày đều có không ít hài tử nhảy bắn tới mua bánh mì điểm tâm. Một năm sau, đường liên tử mang thai, long phượng thai. Nhìn máy móc hiển hiện ra kia hai cái cổ động tiểu sinh mệnh, đường liên tử rơi lệ đầy mặt, đường nôn chi ngồi sổm nàng trước người hôn môi nàng hiện tại còn bẹp bẹp bụng. Chúng ta tiểu Hi đã trở lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghe